Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1165 đã từng huy hoàng. Nghĩ đến gặp phải một địch nhân cực kỳ cường đại, nếu như mình không thể đối phó, lợi dụng thế giới dung hợp đem cường giả hóa thành trạng thái hư vô trong thức hải, như vậy muốn đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu quả thật đạt tới tình trạng kia, cho dù là thần cũng phải nhượng bộ lui binh, sau mỗi một lần tu luyện, dương lỗi đều cảm giác thực lực của mình có chút tăng cường. Đây chính là vì làm mộng huyển thế giới càng thêm cường đại Lúc này Dương Lỗi tìm kiếm Điền Thi Vận Đang ở tận sâu trong thức hải của hắn Thi Vận, số tiểu tử, người rốt cục xuất hiện Lúc này thân hình Điền Thi Vận xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Đều bị lực lượng thần bí trong thức hải vần quanh Khối thân thể mới ra đời thật cường đại làm người sợ hãi Thi Vận tỷ làm sao vậy? Dương Lỗi hỏi, ý thức của người đang dung hợp cùng mộng huyển thế giới Là tốt hay xấu ta không thể phán đoán Ý thức cùng thế giới dung hợp, ngươi có thể cảm giác được sao?" Dương Lỗi vội hỏi. "Ta ở trong thức hải của ngươi tu luyện, đương nhiên có thể cảm giác được đến. Loại tình huống này ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên không biết rốt cục là tốt hay xấu." Điền Thi vận cảm thán nói, "Thực lực bây giờ của ngươi đã vượt qua ta ngày trước, cho nên ta cũng không giúp được gì cho ngươi." Kỳ Vận tỷ, sao ngươi lại nói vậy? Ta còn có thật nhiều điều không hiểu." Hơn nữa trong phương pháp nhận thức thảo dược cùng luyện đan thiên phú của ngươi giỏi hơn ta thật nhiều, mặt khác hiện tại thực lực của ta trở nên cường đại rồi, có thể tạo một thân thể chân chính cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể khôi phục huy hoàng của tông môn, huống chi hiện tại ngươi có công luân kính, đây chính là một trong tiên thiên chí bảo, quy lực vô cùng, bên trong có không gian độc lập, thử nghĩ ngươi có thể trở thành chủ nhân côn luân kính, làm sao là người bình thường, cho nên ngươi không thể tự xem nhẹ mình. Đến lúc đó xây dựng một thiên y cốc càng thêm cường đại, Dương Lỗi cười nói, nhưng đến lúc đó Thi Vận tỷ đừng nên quên tiểu đệ, tiểu đệ cần thật nhiều dược liệu, vậy phải dựa vào thiên y cốc. Dương Lỗi nhớ rõ thiên y cốc phân chia thành mấy bộ phận, mà điền Thi Vận có được côn luân kính, có thể đào tạo vô số dược liệu trân quý trong kính, đối với hắn mà nói có trợ giúp thật lớn, cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, trên mặt điền Thi Vận hiện lên dáng tươi cười, cười, Thi Vận tỷ, đừng nói như vậy Nếu lúc trước không có người ta cũng không phát triển nhanh chóng như vậy, Dương lỗi nói, ta biết mặc dù không có sự trợ giúp của ta, người vẫn có thể phát triển rất nhanh, ta chẳng qua chỉ giúp ngươi một chút mà thôi, nhưng dù là vậy ta vẫn thật cao hứng, Điền Thi vẫn nói, nhưng ý thức của ngươi đang dung nhập với mộng huyển thế giới, bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, đến lúc đó nếu thức hải va chạm cùng mộng huyển thế giới, vậy ta, ta cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả thế nào, kết quả là tốt hay xấu ta thật sự lo lắng. Nói tới đây vẻ mặt điền thi vận thật nghiêm túc, không gian ý thức va chạm cùng không gian vị diện chân chính, không ai biết rốt cục sẽ sản sinh chuyện gì, bởi vì điều này thật kinh thế hải tục. Đối với chuyện mình không biết luôn sẽ làm người ta lo lắng, thi vận tỷ người không cần lo lắng chuyện này, ta tự có chừng mực, đây là điều mà ta cố ý đi làm, bởi vì ta cảm giác thức hải rộng lớn không cùng, quy lực cường đại, nếu có thể hoàn thành dung hợp. Như vậy thực lực của ta sẽ đạt tới mức chưa từng có từ trước tới nay, đến lúc đó dù gặp được đại đạo thánh nhân cũng dễ dàng đánh chết, thậm chí là thiên quân, trí tôn, hoặc tầng cấp càng cao hơn. Dương lỗi giải thích, cố ý đi làm, ngươi thật quá mạo hiểm đi. Điền Thi vẫn lo lắng nói, phiêu lưu cùng kỳ ngộ luôn tồn tại, làm như vậy tuy rằng phiêu lưu rất lớn, nhưng nếu thành công thì thực lực của ta sẽ tăng mạnh, tương lai của ta vô hạn lượng. Dương lỗi tuyệt không lo lắng, hơn nữa đã có một bắt đầu tốt. Điều này đối với hắn mà nói là cổ vũ thật lớn, bởi vì có hệ thống, tuy hệ thống cường đại, nhưng hắn vẫn luôn có lòng phòng bị, một khi hệ thống bị hủy diệt rời khỏi hắn, hắn mất hết tất cả, cho nên hắn không thể quá ỷ lại hệ thống, nếu hắn có thể đem thức hải dung hợp cùng mộng huyển thế giới, như vậy dù mất đi hệ thống hắn vẫn còn lá bài tẩy, nhưng mà, nhưng mà ngươi phải biết đường tu luyện phải đi từng bước, không thể tham công liều lĩnh, tuy trong thời gian ngắn có thể làm thực lực gia tăng nhanh hơn nhưng căn cơ không bền chắc, hơn nữa phương pháp này chưa từng có người thử qua, nguy hiểm tới cực hạn, Điền Thi Vận vẫn thập phần lo sợ, đối với nàng mà nói Dương Lỗi là thân nhân duy nhất, nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện gì, Thi Vận tỷ ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ đi làm chuyện không nắm chắc, ta rất quý tính mạng của mình, sẽ không làm chuyện điên rồ, Dương Lỗi nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi, Thi Vận tỷ cùng ta đi gặp sư tôn một lần đi, Dương lỗi kéo tay Điền Thi vẫn nói, gặp, gặp, sư tôn của ngươi, Điền Thi vẫn bị Dương lỗi kéo tay, trên mặt ửng đỏ, nghe nói cần đi gặp sư tôn của hắn, thậm chí còn ấp úng, sao vậy, Thi vẫn tỷ ngươi không muốn sao, Dương lỗi hỏi, không phải, ta, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, chỉ là còn chưa chuẩn bị thôi, Điền Thi vận đáp, còn cần chuẩn bị cái gì, không cần đâu, Dương lỗi nghe vậy cười nói, nhưng mà, ta lo lắng sư tôn của ngươi sẽ không thích ta. Điền Thi Vận vẫn do dự, nhìn thấy biểu tình của nàng, Dương Lỗi biết kỳ thật địa vị của mình trong lòng nàng đã rất cao, thậm chí đã là thứ nhất, ngay cả chuyện thiên y cốt cũng lui về phía sau. "Thi Vận tỷ, ngươi yên tâm đi, sư tôn tốt lắm, chờ ngươi gặp được thì sẽ biết." Dương Lỗi nói. "Được rồi." Điền Thi Vận nắm chặt tay Dương Lỗi, hắn cảm giác được tâm tình của nàng thập phần khẩn trương. Dương Lỗi mở mắt, Điền Thi Vận được hắn dẫn ra khỏi thức hải, khôi lỗi. "Không, không đúng." Chiến thú. Cũng không phải, nhìn thấy Điền Thi Vận xuất hiện, Tô Nhiên vô cùng kinh ngạc, mặc dù biết Dương Lỗi có mộng huyển thế giới, nhưng nhìn thấy Điền Thi Vận vẫn bị kinh ngạc một phen. Sư Tôn, đây là Điền Thi Vận, truyền nhân thiên y cốc, Dương Lỗi giới thiệu, tiền bối, chào ngài, trên mặt Điền Thi Vận nóng lên, nhìn Tô nghiên có chút câu nệ nói, Tô Nhiên nhìn thấy diễn cảm của nàng, lại nhìn qua Dương Lỗi, trong lòng thầm thở dài, tiểu tử này đúng là kẻ đa tình thật thích trêu chọc nữ nhân, nhìn Điền Thi vận hẳn cũng khăng thăng một mực với hắn. Tô nghiên cũng biết về Thiên Y Cốc, là một tông phái cực kỳ cường hãn có thể nói tiếng tâm lừng lẫy trong tiên giới. Mấy trăm vạn năm trước có một vị thiên quân xuất thân từ Thiên Y Cốc, vị thiên quân vô cùng cường đại, một tay châm pháp độc bộ thiên hạ, đánh chết không ít thiên quân, chương 1166, một nguyên tinh chi biến. Nhưng sau đó Thiên Y Cốc dần dần xuống dốc, Từ mấy vạn năm trước sau khi Cốc chủ Thiên Y Cốc Điền Cửu Châm ở bàn cổ thần giới mất tích, Thiên Y Cốc rơi xuống thành thế lực Tam Lưu, nếu như Điền Cửu Châm không mất tích, như vậy Thiên Y Cốc phải xếp trước 10 trên bàn cổ thần giới, như vậy có thể thấy được Thiên Y Cốc cường hạng ra sao. "Chào, vì sao ngươi lại sống nhờ trong khôi lỗi này?" Tô Nghiên nhìn Điền Thi Vận, không khỏi hỏi. "Sư Tôn, chuyện này hãy để cho ta giải thích cho ngài nghe đi." Dương Lỗi đem chuyện của Thiên Y Cốc nói với Tô Nghiên. Nguyên lai like là như vậy, Thiên y cốc cực kỳ cường hẳn, nhưng từ sau khi điền cửu châm mất tích, đã dần dần xuống dốc, nhưng không ngờ lại tới tình trạng như thế. Tô nghi nghe xong cảm khái không thôi. Sư tôn, hiện tại thân thể thi vận tỷ là một khôi lỗi, có thể cấp cho nàng một khối thân thể chân chính. Dương lỗi hỏi thăm, việc này cũng có thể làm được, đây không phải việc gì khó, nhưng phải do ngươi làm mới được. Tô nghi nghĩ nghĩ, nói, ta, dương lỗi sửng sốt, ta phải làm như thế nào, nhưng hiện tại ngươi còn chưa làm được. Cần phải chờ tới khi nào ngươi trừ bỏ tai họa ngầm trong đan điền, tu vi đột phá tới Nguyễn Thánh mới được. Tô Nghiên nói, Nguyễn Thánh cảnh giới, vẻ mặt dương lỗi khổ sở. Sư Tôn, đệ tử cần đạt tới Nguyễn Thánh thật không phải chuyện sớm chiều, phỏng chừng không tới một hai năm căn bản không khả năng. Không sao, một hai năm ta vẫn chờ được. Điền Thi vẫn nói, đã đợi được nhiều năm như vậy, thêm một hai năm không sao cả, dù sao không vội trong nhất thời. Sư Tôn, ngài không cách nào sao? Hiện tại ngài đã là đại đạo thánh nhân, muốn trùng tố thân thể cho thi vận tỷ hẳn không phải việc khó khăn đúng không? Không được, nếu ta miễn cưỡng làm, không thể đạt tới hoàng mỹ, hơn nữa rất có thể có di chứng. Tô Nghiên lắc đầu nói, vì sao phải chờ ta đến cảnh giới ngụy Thánh mới được đây? Dương lỗi thật khó hiểu, đây bởi nguyên nhân thể chất của thân thể ngươi, cùng phương pháp đặc thù. Tô Nghiên giải thích, phương pháp gì, chờ ngươi đột phá ngụy Thánh rồi nói sao? Vấn đề hiện tại cần lấy được ngũ hành bổng nguyên. Giải quyết vấn đề đang điền của ngươi, hiện tại tu vi ngươi đã là nửa bước ngụy thánh, nếu còn chưa lấy được ngũ hành bổng nguyên, ta lo lắng chậm trễ dù ngươi lấy được cũng chưa chắc hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm, tai họa ngầm gì vậy? Dương lỗi, ngươi bị thương sao? Điền Thi vẫn nghe vậy lo lắng hỏi, không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Thi vận tỷ không cần lo lắng, dương lỗi nghe vậy không thèm để ý nói, việc nhỏ, nếu như là việc nhỏ tiền bối sẽ không lo lắng như vậy. Điền Thi Vận nói, thật sự không cần lo lắng, ta phải đi ngũ hành chi tinh, lấy ngũ hành bổn nguyên, nói như vậy sẽ có thể giải quyết được vấn đề này, Dương lỗi nói, cho nên chuyện này cũng không có gì quan trọng, ngũ hành bổn nguyên. Đó là cái gì? Rất khó lấy được sao, vật này, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, Dương lỗi nói, Sư Tôn là đại đạo thánh nhân, ở nơi này vốn không có đối thủ, cho nên ngươi không cần lo lắng, một nguyên tinh, Lúc này một nguyên tinh tràn ngập chiến tranh, xu thế ma tộc mạnh mẽ, mà một nguyên tinh suy yếu, căn bản kiên trì không được bao lâu, về phần kim nguyên tinh đã bị ma tộc công phá. Đối với dương lỗi mà nói cũng không có gì đáng lo lắng, ngũ hành tinh hạch trong ngũ hành chi tinh cũng không dễ dàng lấy được, trừ phi có thực lực đem cả ngũ hành chi tinh luyện hóa, bằng không muốn lấy được ngũ hành tinh hạch căn bản không có khả năng. Đối với dương lỗi thì khác, chỉ cần hắn khu trừ ma tộc, như vậy ngũ hành chi tinh sẽ nằm trong tay hắn. Khi đó nhiệm vụ hoàn thành hệ thống sẽ thưởng cho hắn ngũ hành bổn nguyên, hoàn thành xong tai họa ngầm, thống nhất huyền nguyên tinh chỉ là chuyện sắp tới, đến lúc đó hắn có thể biết được huyền nguyên tinh có liên hệ gì với mình. Dương lỗi có một loại cảm giác mãnh liệt, huyền nguyên tinh mới là trọng yếu nhất, so sánh với tiên giới mà nói càng thêm trọng yếu, dết A, dết sạch bọn hắn, cướp sạch bọn hắn, đốt cháy bọn hắn, dết A, ma tộc đỏ hồng mắt, phóng về phía trước, dết đám súc sinh này. Bảo vệ gia viên của chúng ta, tu luyện giả của một nguyên tinh không cam lòng buông tha, một đám anh dũng giết địch, chiến đấu hăng hái, một tu luyện giả bị chặt đứt cánh tay, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bành trướng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn chợt nổ tung, đem ma tộc chung quanh toàn bộ nổ chết, hóa thành huyết vụ, anh hùng, thật sự là anh hùng, dương lỗi cảm thán không thôi, người như vậy vì quê hương của chính mình thật sự làm hắn thật bội phục. Tu luyện giả một nguyên tinh lần lượt lựa chọn tự bạo, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận, nhưng mặc dù là như thế ma tộc lại quá nhiều, tu luyện giả một nguyên tinh quá ít, trên lệch thật sự quá lớn, buông tha đi, các ngươi đầu hàng đi, một nguyên tinh không cách nào bảo trụ, một tham, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn hắn đều chết ở chỗ này? Ngươi muốn trở thành tội nhân một nguyên tinh, một tu luyện giả hình dáng nhân loại lớn tiếng kêu lên, còn là tiên nguyên lực một hệ thuần túy, một xoa, ngươi là súc sinh. Ngươi giúp đỡ ma tộc tấn công một nguyên tinh, ngươi còn là người sao? Ngươi không xứng làm người của một nguyên tinh, một tham nhìn một xoa đứng bên phía ma tộc, giận dữ mắng to, hừ, một tham, người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, giáp việc đại nhân công chiếm một nguyên tinh chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí cả tu chân giới đều rơi vào trong tay ma chủ đại nhân, ngươi nên sớm đầu hàng đi, đừng làm tiếp chống cự vô nghĩa, tiếp tục nữa kẻ tổn thất chính là tu luyện giả một nguyên tinh. Chẳng lẽ ngươi tính toán để cho một nguyên tinh tuyệt hậu sao? Một xoa nói, súc sinh, cho dù chúng ta toàn bộ chết trận, tuyệt hậu, cũng sẽ không đầu hàng ma tộc, ngươi chết tâm đi. Một tham giận dữ, một quyền đánh nổ tung một binh sĩ ma tộc, hồ đồ ngu xuẩn, ngươi đã khăng thăng cùng ta đối lập, ta không thách khí, giết ngươi, một nguyên tin là của ta. Một xoa nói xong, một một đằng bắn ra, hướng một tham đâm tới, hôm nay ta muốn thanh lý phản nghịch, giết tên phản đồ như ngươi. Báo thù rửa hận cho đồng bào một nguyên tinh đã chết, một tham mở to miệng, một đạo hồng sắc hỏa diễm bắn ra, đón lấy một đằng của một xoa, hỏa diễm cùng một đằng va chạm, hỏa cầu nháy mắt thiêu đốt một đằng, tốc độ nhanh kinh người, làm một xoa còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm lan đến gần, làm sao có thể, điều này làm sao có thể, một xoa bị ngọn lửa đốt tới, không cách nào dập tắt, cuối cùng phải chém đứt một cánh tay mới bảo vệ được tính mạng, một xoa, tên phản đồ. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, một tham chợt quát một tiếng, lại phun ra một đạo hỏa diễm, chết tiệt, ngươi là người một nguyên tinh, lại tu luyện thiên hỏa thuật, chương 1167, quanh sát ma tướng. Vết thương nơi cánh tay vốn bị chặt đứt của một xoa vang lên vài tiếng răng rắc, lại dài đi ra, chi thể tái sinh thuật. Ngươi tu luyện chi thể tái sinh thuật, một tham cũng thật không ngờ một xoa đã tu luyện chi thể tái sinh thuật, đây là tuyệt kỷ đỉnh cấp của một nguyên tinh, nhưng thất truyền đã lâu không nghĩ tới lại bị một xoa lấy được, còn tu luyện thành công, không thể tưởng được đi, tuy rằng ngươi thiêu hủy cánh tay ta, nhưng ngươi sẽ không ngờ ta tu luyện chi thể tái sinh thuật, ngươi nhận thua đi, tuy rằng ngươi tu luyện thiên hỏa thuật, nhưng vẫn không là đối thủ của ta, một xoa nhìn một tham lạnh lùng nói, cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, nhận thua, đầu hàng, bằng không ta sẽ không khách khí, ta có thể thiêu hủy cánh tay của ngươi, còn có thể tiếp tục thiêu hủy lần nữa, một tham chợt quát một tiếng, Thiên hỏa liệu nguyên thiêu phần thiêu nhất thiết, hừ, một lao lung, diệt cho ta, một xoa hừ lạnh một tiếng, từng đạo một đằng từ mặt đất đột nhiên bắn ra, nháy mắt hình thành lồng giam kiên cố bao vây một tham, kể cả thiên hỏa của hắn, thiên hỏa thì thế nào, tuy thiên hỏa cường hãn nhưng tu vi của ngươi quá yếu, ta vẫn có thể tiêu diệt, quả thật không chịu nổi một kích, ca ca, ca ca, thanh âm vang giòn liên tục vang lên, lồng giam nháy mắt nát vỡ, chỉ là lồng giam còn chưa giam được ta. Một tham phá lòng giam bay ra, thân hình có chút trắng bệt, dương lỗi biết tuy hắn phá vỡ được lòng giam, nhưng thân thể đã nỏ mạnh hết đà, tiêu hao thật lớn, không còn lực tái chiến, không khốn được ngươi. Mặc dù không đem ngươi vây khốn, nhưng bây giờ ngươi còn năng lực cùng ta tái chiến sao? Một xoa cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh thì thi triển thiên hỏa thuật, ta đứng bất động nơi này, nhìn xem ngươi có thể làm gì ta, đi chết đi, tuy một tham tiêu hao thật lớn nhưng hắn vẫn một lòng muốn giết một xoa, cho dù đồng quy vô tận cũng không tiếc. Trong mắt của hắn lué lên vẻ điên cuồng, khí thế toàn thân không ngừng kéo lên, ngươi, ngươi, ngươi điên rồi, lại đi thiêu đốt linh hồn lực, chứng kiến một tham điên cuồng kéo lên tu vi, làm một xoa hoảng sợ, thiêu đốt linh hồn lực của mình tuyệt đối vô cùng khủng bố, chết tiệt, trong lòng một xoa thầm mắng, nếu hắn nhanh chóng giết người này, không cho một tham chút cơ hội nào, hắn sẽ không gặp phải uy hiếp như vậy. Hiện tại người kia thiêu đốt linh hồn lực, hắn cũng không phải là đối thủ, phiền toái, thật sự quá phiền toái, ngươi sợ, ha ha, ta chết không sao cả, nhưng tên phản đồ như ngươi nhất định phải chết, một tham nói xong, toàn thân hóa thành mũi tên lửa xông thẳng về hướng một xoa, chết tiệt, ngươi muốn chết còn muốn lôi kéo ta đệm lưng, một xoa giận dữ, lúc này gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn đành phải mở ra bí pháp gia tăng tu vi của chính mình. Nếu hắn không làm như vậy, Hắn sẽ chết trong tay một tham, cùng nhau đồng quy vu tận, chỉ có như vậy mới còn một đường sinh cơ, nhưng ngươi làm được hay sao, quả thật là khờ dại, chỉ thấy một xoa mở ra bí pháp, Tu Vi không ngừng kéo lên, nháy mắt đã siêu việt cảnh giới của một tham, sau đó đánh ra một đạo quyền kinh hình thành một long quyển phong màu xanh biếc, quy lực khủng bố tới cực điểm, một tham bị trúng một quyền, quanh bay ra ngoài, khí thế kinh khủng cũng bị đánh tan, ngươi cho là thiêu đốt linh hồn lực là có thể chiến thắng ta sao? Lúc này nội tạng một tham đã bị chấn vỡ, gian nan đứng lên, hộp ra búng máu, bên trong sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, ta hận, ta thật hận không thể giết chết ngươi, nói xong khí thế ngưng trệ, mất đi sinh cơ, một tham đã chết, các ngươi đều đầu hàng đi, sau khi đánh chết một tham, một xoa hung hăng càng quấy nói, giết à, mọi người giết tên phản đồ này, báo thù cho một tham đại nhân, lời của một xoa cũng không hù dọa tu luyện giả một nguyên tin, ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ. Cả đám đều thấy chết không sờn, lao về hướng một xoa, đều tự bạo mà chết, đáng chết, đám ngô xuẩn các ngươi vì một người chết lại không để ý tới tính mạng, một xoa hỗn hển, không ngừng lui về phía sau, những người này đều đã điên rồi, một đám người điên cùng tự bạo, hiện tại hắn đang thi triển bí pháp, nhưng không kiên trì được bao lâu, một khi bí pháp hết tác dụng, hắn sẽ không còn ngăn cản được, lúc này dương lỗi thấy thời cơ đã đến, nên xuất thủ, nếu không tu luyện giả một nguyên tinh đều chết sạch. Hắn cũng không muốn như thế. Tuy hắn muốn lấy được một nguyên tinh, nhưng thật không muốn lấy một viên tử tin. Một viên tử tin đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Đương nhiên nếu chỉ cần lấy một hệ bổn nguyên thì cũng không sao cả. Chạy đi đâu? Dương lỗi nhìn thấy một xoa muốn chạy, lách mình vượt qua không gian, đi tới bên người một xoa, nhấc lên cổ áo của hắn, giống như bắt một con gà con. Ngươi, ngươi là ai? Dám bắt ta? Muốn tìm chết sao? Thời gian sử dụng bí pháp đã trôi qua Một xoa bị một tiểu tử vô danh nắm áo Nhất thời thẹn quá hóa giận Thầm nghĩ nếu không phải mình thi triển bí pháp đã đến giờ Làm sao lại bị một tiểu tử bắt giữ Dết hắn, dết hắn Chứng kiến một xoa bị bắt Người của một nguyên tinh đều gầm rú Có thể nói vô cùng phẫn nộ Tiểu tử, thả một xoa Ta tha cho ngươi một mạng Lúc này một tướng lĩnh ma tộc lớn tiếng quát Tu vi tướng lĩnh ma tộc đã tới chuẩn thánh đỉnh phong Nửa bước ngụy thánh Nơi này không phải là tiên giới mà là tu chân giới Người có tu vi như vậy đã là đỉnh cấp Nhìn thấy người này trong lòng dương lỗi thầm than Khó trách ma tộc dễ dàng công chiếm kim nguyên tinh Nguyên lai bọn hắn có cường giả như vậy Một khi cường giả ma tộc động thủ Kim nguyên tinh cùng một nguyên tinh căn bản Không có cao thủ nào chống đỡ Lúc tiến vào một nguyên tinh Dương lỗi đã cảm nhận được trên hành tinh này Cũng có một tầng phong ấn tương tự huyền nguyên tinh Tầng phong ấn như vậy có thể bảo hộ hai hành tinh nhưng cũng làm hạn chế cấp bậc của tu luyện giả hai tinh cầu, tha ta một mạng, buồn cười, các ngươi ngoan ngoãn cút ra khỏi hành tinh này, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết, nói cách khác toàn bộ các ngươi sẽ chết không nơi trông thay, ngữ khí của dương lỗi thật thản nhiên, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết, bổn thống lĩnh xem tư chất của ngươi không sai, là người có thể đào tạo, không nghĩ tới ngươi lại không biết điều, thật muốn tìm đường chết, người đâu, giết tiểu tử này cho ta, thống lĩnh ma tộc vung tay lên ra lệnh cho hộ vệ bên người, "Dạ, đại nhân." Mấy hộ vệ xoa tay, thống lĩnh đại nhân đã ra lệnh giết tiểu tử kia, khẳng định sẽ có ban thưởng, trong lòng bọn hắn đã sớm có tính toán, một khi công việc mà thống lĩnh tự mình phân phó, hoàn thành xong sẽ được thưởng phong phú, thật sự là người không biết không sợ a." Dương Lỗi lắc đầu, "Giết." Những hộ vệ kia nghe vậy giận dữ xông tới, "Chết." Dương Lỗi nhẹ nhàng nâng tay, bắn ra vài đạo quang ảnh, nháy mắt xuyên vào đại não nhóm hộ vệ. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã té xuống, chương 1168, chủ tể một nguyên tinh Nhìn thấy một màn này thống lĩnh ma tộc giận dữ quát lớn, hỗn đảng, đều đứng lên cho ta, một đám nằm ở đó làm gì? Không muốn sống hay sao, không cần lãng phí công sức, bọn hắn không đứng dậy được nữa, bởi vì đều đã chết rồi, dương lỗi lạnh lùng nói, ném một xoa cho người của một nguyên tinh, tùy ý cho bọn họ phát tiết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không có gì mà không khả năng, hiện tại đến lượt ngươi đi. Nói, ngươi muốn chết thế nào? Dương lỗi nói, hỗn đảng, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết vài hộ vệ của ta là có thể hung hăng càng quấy. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết thì ta thành toàn ngươi. Tướng lĩnh ma tộc hét lớn một tiếng, khởi động ma khí toàn thân, hướng dương lỗi phun ra một ngụm ma khí. Những nơi ma khí đi qua toàn bộ vật chất đều bị ăn mòn biến mất. Quyền phong sở chí sở hướng vô địch, dương lỗi đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng bình thường. a một tiếng hét thảm, tướng lĩnh ma tộc nháy mắt bị đánh tay, thân hình như quả bóng hơi trướng lớn, phiêu phụ giữa không trung, tự hồ tùy thời đều sẽ vỡ ra. Nhìn thấy một màn này những tu luyện giả của một nguyên tinh đều vô cùng hưng phấn, khí thế trướng cao, mà bên ma tộc lại khí thế đê mê, hoàn toàn không còn giữ vững đội hình như trước đó. Giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn a chứng kiến dương lỗi đại triển thần uy, tu luyện giả một nguyên tinh đều điên cuồng Khí thế nhất thời tăng cao cực điểm, tuy rằng bọn họ không biết dương lỗi là ai, nhưng không sao, một nguyên tinh vốn đang bị công hãm. Hiện giờ có một nhân vật cường đại xuất hiện, đem thống lĩnh ma tộc banh giết, ngăn cơn sóng dữ Đây là điều mà bọn họ cần có, mà nhìn thấy một màn như vậy trong lòng dương lỗi vô cùng vui mừng. Hắn vốn cho rằng mình còn phải hao phí thật nhiều sức lực mới thu thập toàn bộ ma tộc, không nghĩ tới căn bản không cần động thủ. Sau khi đánh chết tướng lĩnh ma tộc thì bên ma tộc đã chia 5 xẻ 7, làm dương lỗi có chút kinh ngạc, ma tộc cũng không cường đại như hắn tưởng tượng, xem ra ma tộc cũng không xem trọng ngũ hành chi tinh như ngũ nhạc thành. Rất nhanh bên phía ma tộc nhanh chóng tan rã, tuy rằng binh lực bọn hắn đông đảo, nhưng tướng lĩnh đã bị giết chết, không có người chỉ huy, cả đám đều dọa vỡ mật không còn lực tái chiến, cho nên tu luyện giả một nguyên tinh mới có thể thắng lợi, mấy canh giờ sau một nguyên tinh hoàn toàn thắng lợi. Ma tộc đã bị đuổi ra khỏi tinh cầu, tu luyện giả một nguyên tinh đuổi xong kẻ địch, nhớ lại dương lỗi, nếu không có người này họ đã xong đời, hiện tại những người còn sống cũng không phải người có giả tâm thật lớn, đều là những nhân vật cực kỳ quan tâm chuyện phát triển của một nguyên tinh, cho nên họ mới liều chết cùng ma tộc, hy vọng cùng ma tộc một trận tử chiến, cho nên khi họ nhìn thấy dương lỗi, trong lòng vô cùng cao hứng, chỉ còn lại cảm kích, lão tiếu, hiện giờ chúng ta cảm kích nhất chính là vị đại nhân kia. Nếu như không có hắn, hiện tại một nguyên tinh đã rơi vào trong tay ma tộc, phải, chúng ta phải cảm tạ vị đại nhân kia, nếu vị đại nhân kia nguyện ý trở thành chủ tể của chúng ta, trở thành chủ nhân một nguyên tinh thì tốt rồi, phải, nếu vị đại nhân kia trở thành chủ nhân một nguyên tinh, dẫn dắt chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó không cần sợ hãi ma tộc, không biết ý tứ của vị đại nhân kia như thế nào, lúc này dương lỗi đang điều tra tin tức của kim nguyên tinh, Nhưng lại không biết tu luyện giả một nguyên tinh đang sầu não làm sao mời hắn trở thành chủ nhân của họ. Ngươi dự định làm sao lấy ra tinh hạch bổn nguyên của một nguyên tinh. Tô nghiên nhìn Dương Lỗi hỏi, việc này sư tôn không cần lo lắng. Dương Lỗi còn chưa nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ tại một nguyên tinh đã hoàn thành. Sau khi hỏi Linh Nhi mới biết nếu mình trở thành chủ nhân hành tinh này mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà hắn cũng biết trải qua cuộc chiến vừa rồi. Hắn muốn trở thành chủ tể một nguyên tinh cũng không quá khó khăn. Ta đi tìm tu luyện giả một nguyên tinh hỏi thăm, sẽ biết tình huống, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, tuy rằng ngươi cứu cả một nguyên tinh, nhưng tinh hạch bổn nguyên là trung tâm của tinh cầu, một khi lấy ra chẳng khác nào để cho ngươi trở thành chủ tể một nguyên tinh, chỉ sợ bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, tô nghiên nói, không đáp ứng, dương lỗi cười lạnh, nếu bọn hắn nguyện ý thì tốt, nếu không muốn thì cũng không được, tô nghiên nghe vậy không nói gì thêm, nàng từng có danh hiệu lãnh huyết ma nữ, Đối với loại việc này cũng không để ý trong lòng, hơn nữa so sánh với dương lỗi, an toàn của hắn quan trọng hơn một nguyên tinh rất nhiều, vậy tùy ngươi đi, nhưng tô nghiêng sẽ không tự mình ra tay, chỉ cần là chuyện dương lỗi đủ năng lực làm được, nàng sẽ không nhúng tay vào, chỉ khi nào tính mạng của hắn bị uy hiếp, nàng mới có thể ra tay trở giúp, đại nhân, cao thủ một nguyên tinh cầu kiến, ta còn chưa đi tìm họ, không nghĩ tới họ tự tìm tới cửa, trong lòng dương lỗi vừa động, Phỏng chừng họ đến tìm mình không đơn giản là vì cảm tạ mình trợ giúp bọn hắn đuổi đi ma tộc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể muốn mượn sức mình mà thôi. Người thông tri bọn hắn ở phòng khách chờ ta, tòa nhà này hắn vừa mua lại, phong cảnh không tệ, bên trong còn có một ôn tuyền thượng hạng, linh khí rất tốt, có thể nói địa phương như vậy đã là tốt nhất một nguyên tinh Chốc lát sau dương lỗi đi tới phòng khách, vừa đi vào liền nhìn thấy có hai người đang ngồi bên trong, một nam một nữ. Tu Vi đều đạt tới chuẩn thánh, đại nhân, nhìn thấy dương lỗi đi vào, hai người đang ngồi uống trà liền đứng lên, không cần đa lễ, dương lỗi phất tay, ý bảo họ ngồi xuống, có chút kinh ngạc với hành vi khiêm tốn của hai người, không biết hai vị đến tìm ta có chuyện gì, lần này một nguyên tinh có thể thắng lợi đuổi đi ma tộc, ít nhiều nhờ có đại nhân trợ giúp, một chút lễ vật hy vọng đại nhân đừng ghét bỏ, thanh y nam tử lên tiếng, người này tên Tiếu Khắc Thân, là người có địa vị cao nhất một nguyên tinh hiện tại. Cũng là người có tu vi cao nhất Người còn lại tên Tiếu Quỳnh Hoa Là thân muội của hắn Tư chất thật cao, dung mạo cực Mỹ Là đệ nhất Mỹ nhân một nguyên tinh Tiếu Quỳnh Hoa nghe đại ca nói xong Liền đưa ra một không gian giới chỉ Dương lỗi cũng không khách khí Tiếp nhận lấy, các ngươi đến đây hẳn Không chỉ vì tặng quà cho ta đi Dương lỗi nhìn Tiếu khắc thân hỏi Kỳ thật, đại nhân, lần này chúng ta tới Có hai mục đích, thứ nhất là Vì cảm tạ đại nhân trợ giúp Cảm tạ đại nhân cứu vớt một nguyên tinh Mà mục đích thứ hai là vì mời đại nhân trở thành chủ nhân một nguyên tinh, ngồi lên vị trí chủ tể một nguyên tinh, tiếu khắc thân nói, trở thành chủ tể một nguyên tinh. Làm chủ nhân nơi này, chương 1169, chủ tể chi tranh. 1. Dương Lỗi nghe vậy sửng sốt, tuy rằng nghĩ bọn hắn sẽ mượn sức chính mình, nhưng không nghĩ đến họ lại để mình làm chủ tể một nguyên tinh. Dạ, đại nhân, ta đại biểu toàn thể dân chúng một nguyên tinh, hy vọng đại nhân trở thành chủ tể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng, tiếu khắc thân nói, muốn ta thành chủ tể của các ngươi. Các ngươi biết lai lịch của ta sao? Ngươi thật không lo lắng lần này ta đến một nguyên tinh còn trợ giúp các ngươi đuổi đi ma tộc, là vì đồ vật gì đó của một nguyên tinh hay sao? Dương lỗi biết kỳ thật ma tộc muốn tấn công ngũ hành chi tinh là vì muốn lấy ngũ hành tinh hạch, mà mục đích của hắn cũng là như thế, nhắc tới mục đích đôi bên đều giống nhau, bất kể nói như thế nào, đại nhân đã cứu một nguyên tinh, Không quản đại nhân muốn vật gì, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra đại nhân cứ việc cầm đi là được, tiếu khắc thân trả lời, làm dương lỗi có chút không dám tin tưởng, nếu ta muốn bổn nguyên tinh hạch của các ngươi đây, dương lỗi có chút hăng hái nhìn hắn, xem hắn nói như thế nào. Phải biết rằng tinh hạch tinh cầu chính là toàn bộ tinh cầu, nếu mất đi tinh hạch bổn nguyên, chẳng khác nào biến thành tử tinh, không còn chút linh khí, không có pháp tác lực lĩnh ngộ, có thể nói không thể tiếp tục sinh tồn. Việc này, đại nhân, ngươi, ngươi đang nói đùa đi." Tiếu Khắc Thân lắp bắp nhìn Dương Lỗi, hắn thật không dự đoán được khẩu vị của Dương Lỗi lớn như vậy, lại còn yêu cầu tinh hạch bổn nguyên một nguyên tinh. "Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao?" Dương Lỗi hài hước hỏi, muốn treo chọc bọn họ một phen, kỳ thật đối với hắn mà nói chỉ là mượn dùng bổn nguyên ngũ hành tu luyện mà thôi, cũng không nhất định phải lấy ra tinh hạch bổn nguyên làm gì. "Ngươi, ngươi là súc sinh, ngươi muốn mưu đoạt tinh hạch bổn nguyên của chúng ta?" Tiếu Quỳnh Hoa này tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được, nghe Dương lỗi nói như vậy, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận, vô cùng phẫn nộ, địa vị anh hùng nháy mắt sụp đổ trong lòng nàng, nàng đứng bật lên, trong tay hiện ra thanh trường kiếm tinh xảo, chứng kiến hành động của muội muội Tiếu Khách Thân hoảng sợ vội quát, Tiếu Quỳnh Hoa, mùi muốn làm gì, còn không nhanh bỏ vũ khí xuống, không được vô lễ với đại nhân, khi Dương lỗi nói ra điều kiện, trong lòng Tiếu Khách Thân cũng phẫn nộ, nhưng hắn hiểu được thực lực của Dương lỗi Hơn nữa còn chưa xác định lời của vị đại nhân này là thật sự hay không, nói không chừng chỉ vì hăm dọa cho họ biết khó mà lui thế thôi, nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Quỳnh Hoa, Dương Lỗi cũng không tức giận, cười nhẹ nói, ta cũng không muốn lừa các ngươi, mục đích ta đến một nguyên tinh đích thật là vì tinh hạch bổn nguyên, ta cần dùng nó tu luyện, hô, nghe được lời của Dương Lỗi, Tiếu Khắc Thân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như vậy, đại nhân bất quá chỉ mượn dùng tinh hạch bổn nguyên tu luyện mà thôi, việc này đơn giản. Chờ sau khi đại nhân trở thành chủ tể một nguyên tinh, tự nhiên có thể mượn dùng tinh hạch bổn nguyên tu luyện là được, người đã đáp ứng, dương lỗi có chút kinh ngạc, đại nhân không cần hoài nghi, bởi vì chủ tể một nguyên tinh cũng là chủ nhân của tinh cầu này, mỗi đời chủ tể đều có thể dùng tinh hạch bổn nguyên đề thăng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể bảo hộ một nguyên tinh, tiếu khắc thân nói, nếu một nguyên tinh là thế, có phải kim nguyên tinh, thổ nguyên tinh còn có thủy hỏa nguyên tinh đều là như vậy, dương lỗi lại hỏi, Nếu những ngũ hành chi tinh đều như vậy, thật giảm đi không ít phiền toái, già, đại nhân, tốt. Nếu là như vậy ta đáp ứng trở thành chủ tể của các ngươi, chẳng những là vậy ta sẽ đi kim, thủy, hỏa, thổ nguyên tinh hoàn thành việc thống nhất ngũ hành chi tinh, trở thành chủ nhân ngũ hành chi tinh, ngữ khí dương lỗi tràn ngập tự tin. Đối với lời nói của dương lỗi, tiếu khắc thân không hề hoài nghi, thực lực của hắn cường đại như thế, chỉ cần hắn có cống hiến với ngũ hành chi tinh có thể làm các tinh cầu phùng vinh, có lợi cho việc phát triển, sẽ không ai ngăn cản hắn, về phần những hạng người giả tâm bừng bừng cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, thật tốt quá, nếu đại nhân có thể thống nhất ngũ hành chi tinh, đây tuyệt đối là công đức lớn, đã bao nhiêu năm ngũ hành chi tinh vốn là một khối, nhưng bởi vì hạng người giả tâm bừng bừng, ngũ hành chi tinh không cách nào thống nhất, nếu đại nhân làm được, xem như đã hoàn toàn xong nguyện vọng xưa nay của tổ tiên chúng ta. Tiếu khắc thân nhìn dương lỗi đầy vẻ sùng bái sau này đại nhân có gì phân phó ta chắc chắc đi theo dốc sức cho đại nhân tốt lắm sau khi ta trở thành chủ tể một nguyên tinh cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản lý đến lúc đó chuyện của hành tinh này giao cho ngươi xử lý ta sẽ chuyên tâm tu luyện Dương lỗi vỗ vỗ vai tiếu khắc thân còn ta đây đại nhân ta thì sao nhìn thấy cha ca được dương lỗi xem trọng còn nhận trọng trách Tiếu Quỳnh Hoa cũng bất chấp thân quen vội vả làm nụng nói Đại nhân, cũng cho ta một quan chức đi. Hay là, đại nhân cho ta quản lý thủy nguyên tinh, khụ khụ, cô nàng này biến hóa quá nhanh, làm dương lỗi hoảng sợ, vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, hiện tại làm nũng với mình, thật sự khó mà tin được. Hồ nháo, nhìn thấy dáng vẻ của muội muội, vẽ mặt tiếu khắc thân khó xem, chỉ sợ làm dương lỗi tức giận. Đại nhân, không cần quản nàng, muội muội của ta có chút điên, thỉnh đại nhân đừng để trong lòng, ca, ngươi được làm quang có thể quản lý một nguyên tinh, vì sao muội lại không được? Hừ, ca ca, ngươi thật quá ích kỷ, sau này muội không để ý tới ca." Nghe được lời của đại ca, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói, "Tiểu muội, đừng hồ nháo." Tiểu Khách Thân nhìn muội muội thật đau đầu, đối với cô muội muội này, hắn không biết làm sao quản lý, làm cho nàng có tính cách không sợ trời không sợ đất như bây giờ. "Ca, người ta không hồ nháo, ta muốn làm quan, làm đại quan, đại nhân" Ngươi có nguyện ý hay không nha? Tiếu Quỳnh Hoa ôm cánh tay dương lỗi lắc lắc nũng nịu kêu lên. Hành động của nàng làm dương lỗi nhất thời ngẩn ngơ. Không thể phủ nhận Tiếu Quỳnh Hoa đúng là đại mỹ nữ. Nhưng đối với hắn bà nói cũng không có tâm tư gì. Nhưng đột nhiên bị nàng ôm cánh tay. Đôi gò ngực đầy đặn không ngừng cỏ sát trên tay hắn. Mềm nút nít, thật sự khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngươi, ngươi buông ra đi. Vừa rồi còn muốn giết ta đây. Hiện tại sao lật lọng như vậy, Dương lỗi đẩy Tiếu Quỳnh Hoa, nói, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy, chúc chuyện nhỏ ngươi còn nhớ, Tiếu Quỳnh Hoa trừng đôi mắt đẹp nói, lời này nhất thời làm Dương lỗi dở khóc dở cười, vừa rồi nàng còn muốn lấy đi tính mạng của mình, còn nói chuyện nhỏ. Cô nàng này thật đúng là cực phẩm, Tiểu Ngụi, ngươi đừng hồ nháo, tiếp tục nói như vậy ta sẽ, ta sẽ, Tiếu khắc thân, ca sẽ làm gì? Chẳng lẽ ca còn muốn đánh Ngụi hay sao? Muốn đánh thì đánh. Nếu ngụy sợ ca Sẽ không gọi là Tiếu Quỳnh Hoa Thật sự cần đánh nhau Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng Chương 1170 Chủ tể chi tranh 2. Tiếu Quỳnh Hoa ngẩn đầu Bộ dáng khiêu khích Thêm ánh mắt khinh bỉ Được rồi, đừng cãi nhau Nếu ngươi có thực lực, có năng lực Như vậy cho ngươi chức quan cũng được Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc Nếu ngươi biểu hiện không tốt Như vậy không cần nói nữa Dương lỗi dứt khoát nói Thật sự Đại nhân, ngươi thật tốt quá, hoa hoa, ta thật sự là rất cao hứng, tiếu Quỳnh Hoa nghe vậy reo lên, đại nhân, ngươi dự định khi nào đi tiếp thu đại quyền, tiếu khách thân cũng không biện pháp phản đối, đối với mụi mụi hắn thật đau đầu, có lẽ vị đại nhân này có thể quản được nàng đi, nếu nàng có thể trở thành nữ nhân của vị chủ tể tương lai, vậy thì càng tốt hơn, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta không có nhiều thời gian lãng phí, dương lỗi đáp, rất nhanh, Dương lỗi theo sự dẫn dắt của hai huynh muội đi tới phủ đệ chủ tể một nguyên tinh Đây là nơi tu luyện của các đời chủ tể một nguyên tinh linh khí sung túc là nơi có lông mạch địa phương có linh khí nồng nặc nhất tinh cầu ở nơi này tu luyện tiến triển cực nhanh là bảo địa tu luyện mà các tu luyện giả luôn ước mơ đứng lại nơi này là phủ đệ chủ tể người ngoài cấm vào ba người đi tới cửa phủ lại bị ngăn chặn bên ngoài nhìn xem ta là aimù mắt chó của các ngươi sau tránh ra, Tính tình Tiếu Quỳnh Hoa nóng nảy, thấy có người dám ngăn cản mình nhất thời phẫn nộ quát, ta mặc kệ các ngươi là ai, chủ tể đại nhân có lệnh, không được hắn cho phép, không cho ai đi vào, hộ vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người, các ngươi mau nhanh thối lui, bằng không ta sẽ không khắc khí, cái gì? Ngươi nói cái gì? Chủ tể đại nhân Một nguyên tinh khi nào thì xuất hiện thêm một chủ tể sao, Tiếu Khắc Thân giận dữ quát, nếu làm cho Dương lỗi giận dữ Cả một nguyên tin xem như xong rồi. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Bằng không ta giết cả nhà ngươi. Giết toàn bộ cửu tộc ngươi. Dưới khí thế kinh khủng của tiếu khắc thân. Thủ vệ làm sao có thể chống cự. Bật người cầu xin. Đại nhân. Không thể trách chúng tôi a Là chủ tể đại nhân mệnh lệnh. Chúng tôi chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi. Đồ khốn. Lão chủ tể đại nhân một tham đã chết trận. Chủ tể mới còn chưa kế nhiệm. Nơi nào đến chủ tể đại nhân. Ngươi nói. Rốt cuộc là ai ở trong này giả danh lừa bịp tiếu khách thân đã phẫn nộ tới cực điểm, lúc một nguyên tin gặp đại nạn, không ai đứng ra, hiện tại nguy nan vừa giải trừ, lại có người dám chiếm chủ tể phủ, còn dám tự xưng là chủ tể, quả thật là chán sống, ca, còn dung dài với bọn hắn làm gì, trực tiếp giết đi vào là được, bản thân ta muốn xem rốt cục là ai dám càng rỡ như thế, tiếu quỳnh hoa rút kiếm, quát lớn, đừng, đừng, ta nói, ta nói, thủ vệ run rảy lắp bắp nói. Người chiếm chủ tể phủ, rốt cục là ai? Dương lỗi lên tiếng, người có gan khiêu khích chính mình, dám trích trái cây của mình, phải có đủ thực lực mới được, không có thực lực, thì chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng trong thiên địa này. Đại nhân, chiếm chủ tể phủ chính là một lê hoa tướng quân cùng một hoa lê phu nhân, thủ vệ vì mạng sống bất chấp hết thảy, nói ra, hai người này là ai? Dương lỗi nhìn tiếu khắc thân, hỏi, đại nhân, hai người này là anh em họ, một hoa lê là phu nhân của lão chủ tể một tham, không nghĩ tới bọn hắn cấu kết với nhau, muốn chiếm chủ tể phủ, thật sự là đáng hận, tiếu khắc thân nói, cũng chi một tham đại nhân từng xem trọng bọn hắn như vậy, hiện tại ngài vừa chết, bọn hắn không đi báo thù, còn nghĩ cách chiếm chỗ tốt, đáng chết, thật sự là đáng chết, chúng ta đi vào, ta thật muốn xem hai người kia rốt cục có chỗ nào lợi hại, lại lớn mật muốn chiếm trái cây của ta, dương lỗi hừ lạnh một tiếng đi thẳng vào, sau khi ba người đi vào, bắt lấy người hầu trong phủ, Mới biết được hai người đang ở hậu viện, đã ba ngày chưa ra, còn thường truyền ra thanh âm bất nhã, nghe tin tức này hai huynh muội vô cùng phẫn nộ, súc sinh, thật sự là súc sinh, ta muốn làm cho bọn hắn muốn sống không được, bính, một lê hoa cùng một hoa lê đang tàng tiểu với nhau, đột nhiên cửa phòng bị đá văng, hai người nhất thời kinh hoảng, một lê hoa bị dọa đến thoát dương, hắn vô cùng tức giận, phẫn nộ hét to, là tên vương bác đảng nào, dám xông vào chủ tể phủ, thật sự không biết chết sống. Hừ, thật sự là uy phong A, một lê hoa đại tướng quân, thực lực một lê hoa không tệ lắm, đạt tới chuẩn thánh bát dai, không kém hơn tiếu khắc thân bao nhiêu, tiếu khắc thân là ngươi, ngươi thật lớn mật, nơi này là chủ tể phủ, ngươi dám xâm nhập, nhìn thấy người đến, sắc mặt một lê hoa khẽ biến, nhưng ngữ khí vẫn mạnh mẽ cứng trắng, lá gan của ta không lớn, nhưng thật ra ngươi, lại dám câu dẫn chủ tể phu nhân, đây mới thật sự là cả gan làm loạn. Tội không thể tha thứ, tiếu khắc thân tràn ngập sát khí, hoa ca, giết bọn họ, bằng không chúng ta đều phải chết, một hoa lê kêu lên, người đâu, một lê hoa đương nhiên cũng biết nếu chuyện này bộc lộ ra ngoài, khẳng định chỉ còn con đường chết, một tham vì một nguyên tinh chết trận, nhưng chuyện lén lút của mình cùng một hoa lê nếu bại lộ ra, làm sao còn có thể sống sót trong một nguyên tinh, không cần hô, sẽ không có người tới, tiếu quỳnh hoa lạnh lùng nhìn hắn, người chủ tể phủ đều đã bị ta đánh ngất. Ngươi không cần nằm mơ, hai người các ngươi tự sát đi, lưu các ngươi toàn thay, lưu ta toàn thay, chuyện cười, các ngươi nghĩ có thể đối phó chúng ta sao? Đừng quên nơi này là chủ tể phủ, một hoa lê cười lạnh nói, vung tay lên, một cửa đá mở ra, cường quang liên tục chớp lué, cường quang vừa tắt mọi người đều thấy rõ đồ vật bên trong, một lồng sắc cực lớn, bên trong là một người khổng lồ bị khóa chặt, gương mặt dữ tợn, ánh mắt khủng bố, khí thế cường đại làm người sợ hãi. Đây là một sát thần, người chết trong tay hắn vô số, thực lực đã đạt tới cảnh giới Nguyễn Thánh, hống hống, mang vương, đây là mang vương, hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi, các ngươi thật lớn mật, lại đem mang vương che giấu đi, tiếu khắc thân thất thanh kêu lên, hừ, thì tính sao? Một hoa lê hừ lạnh một tiếng, sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, các ngươi đều đi chết đi, một hoa lê đánh ra thủ ấn toàn bộ trói buộc phong tỏa Mang Vương đều biến mất, khí thế Mang Vương không ngừng kéo lên, Mang Nô giết bọn họ cho ta, hống Mang Vương dãy dụa vài cái nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn tan rã biến thành đỏ đậm điên cuồng không còn chút thanh tĩnh, Mang Vương này lại bị một hoa lê khống chế giết bọn họ, một hoa lê hô quát Mang Vương hướng ba người dẫm tới lui, lui ra phía sau đại nhân, người mang theo quỳnh hoa đi trước ta ngăn trở hắn, tiếu khắc thân thập phần lo lắng Lai lịch mang vương hắn biết rõ ràng, lúc trước vì đối phó mang vương, toàn bộ trưởng lão một nguyên tinh cơ hồ chết sạch, yếu nhất cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, hiện tại bên mình chỉ có ba người, ngoài ra còn bị một lê hoa cùng một hoa lê như hổ trình mồi, chương 1171, nữ nhân khủng bố. Không được, ca ca, ngươi cùng đại nhân đi trước, muội cản phía sau, tiếu quỳnh hoa không đồng ý, trường kiếm vẽ ra kiếm hóa, tư thế bắt buộc liều chết, các ngươi không cần cãi. Chỉ là ngụy Thánh Sơ Kỳ mà thôi. Không cần phải sợ hãi như vậy. Đối phó hắn thật dễ dàng. Dương lỗi nhìn thấy hai người khẩn trương như thế. Phất phất tay. Thần sắc vô cùng hờ hững. Giống như trước mặt chỉ là gà đất chó kiển. Không đáng giá nhắc tới. a đại nhân. Đây, đây chính là mang vương. Thực lực mạnh mẽ. Lúc trước một nguyên tin vì đối phó hắn đã chết vô số cường giả. Tiếu khắc thân có chút không dám tin tưởng nói. Đã nói không cần phải lo lắng. Các ngươi lui ra phía sau để ta đối phó hắn là được dương lỗi dứt lời đẩy ra hai huynh muội đang trắng trước mặt mình đại nhân, muốn chết thật sự không biết tự lượng sức mình còn dám động thủ với mang nô của ta một hoa lê nhìn thấy dương lỗi muốn đối kháng với mang vương không khỏi cười lạnh, người này không biết trời cao đất rộng, hiện tại thực lực của mang vương còn cường đại hơn ngày trước không chỉ một lần, giết chết hắn mang nô đi giết chết hắn xé nát hắn cho ta, đào ra trái tim của hắn, ta muốn hưởng dụng Đầu lưỡi đỏ tươi của một hoa lê liếm liếm môi dưới, bộ dạng nhìn dương lỗi như sói đói gặp được sơn dương, ghê tẩm, đại nhân, giết hắn, giết tên cao to kia, sau đó lại giết nữ nhân ghê tẩm kia. Tiếu Quỳnh Hoa nghe lời nói của một hoa lê, chán ghét tới cực điểm, hô to, tiểu tiện nhân, kêu la cái gì, chờ một chút sẽ đến lượt ngươi. Một hoa lê nhìn Tiếu Quỳnh Hoa, ánh mắt ghen ghét tới cực điểm, hoa lê, trước khi giết nàng, để cho ta hưởng thụ một phen A. Một lê hoa nhìn chầm chầm Tiểu Quỳnh Hoa đầy vẻ tham lam. Ngươi nhìn trúng Tiểu Tiện Nhân này sao? Một lê hoa gật đầu. Ngươi đã trúng ý Tiểu Tiện Nhân thì ngươi đi đi. Xúc sinh, các ngươi muốn chết. Tiểu Quỳnh Hoa giận dữ vung trường kiếm. Tiểu Tiện Nhân còn rất đanh đá, nhưng ta thích. Một lê hoa vung trường đao ngăn chặn kiếm khí. Chết, Tiểu Quỳnh Hoa giận dữ. Toàn lực ra tay, trường kiếm kéo ra hơn 10 kiếm hoa. Dị thường băng xương, bao phủ cả người một lê hoa không tốt Nhìn thấy kiếm hoa khủng bố, trong lòng một lê hoa hoảng hốt, một chiêu như vậy uy lực thật kinh khủng, làm không chủng mạng nhỏ phải chơi xong, đao chấn hoàng vũ diệt cho ta, một lê hoa chợt quát một tiếng, đao mang quét ngang, cố gắng đánh vỡ phong tỏa của Tiếu Quỳnh Hoa, a đao cương bị kiếm khí xâm nhập, từng đạo kiếm khí khủng bố tàn sát bừa bãi trong thân thể một lê hoa, chết, Tiếu Quỳnh Hoa không bỏ lỡ cơ hội, thừa thắng xông lên, trường kiếm huy động. Lại thêm mấy đóa kiếm hoa bắn về hướng một lê hoa, không tốt, trong lòng một lê hoa hoảng hốt, trốn, bằng không chỉ còn con đường chết, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, làm sao còn kỹ năng tránh thoát, chỉ phải cầu cứu, hoa lê, mau cứu ta, cứu ta nhanh lên, phế vật, một hoa lê hừ lạnh một tiếng, nhưng không có động tác, đối với nàng mà nói một lê hoa ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được, vậy còn giữ làm gì, không bằng chết cho xong, thấy một hoa lê không có chút động tác, Không hề có ý định cứu mạng mình, một lê hoa nhất thời oán độc nói, một hoa lê, ngươi không chết tử tế được, ta ở dưới chờ ngươi, vừa dứt lời, trường kiếm của tiếu quỳnh hoa đã xuyên vào tim của hắn, lúc này dương lỗi đối phó mang vương thật thông dông, qua suốt nửa giờ mang vương vẫn không làm gì được hắn, mang nô, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta, nhìn thấy thật lâu mang vương vẫn không đánh bại dương lỗi, là một hoa lê có chút lo lắng, thực lực người này cường hãng như thế phải biết rằng Mang Vương đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, lúc này dù ngu ngốc nàng ta cũng đã biết tiểu tử kia không đơn giản, chỉ sợ thực lực vượt xa ý liệu của mình, nếu Mang Vương không thể giải quyết hắn, nàng nhất định phải chạy khỏi nơi này, vì vậy một hoa lê chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị đường lui cho chính mình, một khi Mang Vương thất bại, nàng sẽ khởi động lá bài tẩy, nếu vẫn không thành công, vậy phải lập tức rời khỏi nơi đây, không cùng ngươi chơi, Dương Lỗi đánh ra một quyền, thi triển tinh thần lực bí kĩ Mang Vương hiển nhiên đã bị khống chế Mục đích của hắn đã đạt tới Như vậy cũng không cần tiếp tục dây dưa Chỉ cần hắn giải trừ khống chế cho Mang Vương Như vậy hết thảy đều xử lý Đốt, dương lỗi khẽ quát một tiếng Tinh thần lực xâm nhập trong não Mang Vương Đem khống chế giải trừ a Mang Vương được hắn giải trừ khống chế Thân hình khượng lại phun ra một ngụm máu tươi Tiếp theo hai mắt biến thành trong sáng Mà một hoa lê bị đánh tan tinh thần lực trong não Mang Vương Thân hình chấn động Bị thương không nhẹ, nhìn nô lệ cường đại mà mình vắt ốc chiếm đoạt về lại bị dương lỗi nhẹ nhàng giải trừ, điều này làm một hoa lê vô cùng oán hận, làm thế nào cũng thật không ngờ tiểu tử kia lại khó chơi như vậy, vốn nghĩ rằng nhiều lắm hắn chỉ đánh bại được mang vương, nhưng chưa nghĩ tới hắn có thể giải trừ khống chế, làm cho nàng bị thương, nữ nhân đáng chết, ngươi dám nô dịch mang vương vĩ đại, ta phải xé nát ngươi, à, khôi phục lại thanh tĩnh, mang vương cực kỳ phẫn nộ, Mình bị nữ nhân kia nô dịch nhiều năm như vậy, làm hắn vô cùng phẫn hận, thân hình trướng lớn, khí thế khủng bố còn cường thịnh hơn lúc trước. Hừ, ngươi chỉ là một tên mang nô mà thôi, có thể làm nô lệ cho bổn hậu đã là thiên đại phúc khí, còn dám động thủ đối với ta. Ta xem ngươi muốn tìm cái chết, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục làm nô lệ của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không? Hừ, ta muốn ngươi sinh tử cũng khó khăn, một hoa lê lạnh lùng nhìn mang vương. Bộ dạng giống như hết thảy đều nằm trong tay của nàng. a ta muốn giết ngươi. Mang vương phẫn nộ tới cực hạn. Còn bị một hoa lê dùng lời nói kích thích. Hoàn toàn bạo phát. Dẫm mạnh chân. Cả chủ tể phủ đều chấn động. Sau đó hắn đánh ra một quyền. Nắm tay khổng lồ như một ngọn núi lớn dán xuống. Khủng bố tới cực điểm. Một quyền này đem trọn cả không gian đều đánh nát. Hừ, thật là muốn chết. Ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Ngữ khí của một hoa lê Băng b So sánh với trước đó quả thật như thay đổi thành người khác Làm dương lỗi kinh ngạc vô cùng Chẳng lẽ một hoa lê này có hai mặt tính cách hay sao Hay trong thân thể có hai linh hồn Nếu là như vậy sự tình ngày càng thêm thú vụ Không nghĩ tới chuyến đi một nguyên tinh này đặc thù như thế Nắm tay mang vương đã đến gần Chuyện ngoài ý muốn xảy ra Một hoa lê nâng lên bàn tay Trong bàn tay xuất hiện hắc sắc lốc xoáy đem quyền kình kinh khủng kia toàn bộ hấp thu vào Thân hình mang vương nhất thời rung động Khuôn mặt biến thành cực kỳ sợ hãi, giống như đang gặp phải chuyện kinh khủng gì, hắn há to miệng, nhưng không nói nên lời, chân khí lập tức suy sụp xuống, thân hình bắt đầu già cả, sinh mệnh lực bắt đầu sói mòn, cắn nuốt sinh mệnh. Nhìn thấy cảnh tượng này làm dương lỗi giật mình, một hoa lê còn có thủ đoạn như thế, chẳng lẽ là hấp tinh đại pháp hay sao? Hoặc là bác minh thần công, chương 1172, Thượng Cổ Mộ Tán. Một cường giả Ngụy thánh chỉ vài lần hô hấp đã bị hút khô, mất đi sinh mệnh lực, thậm chí cả linh hồn cũng mất, hoàn toàn bị hút vào trong cơ thể một hoa lê. Nữ nhân này đúng là ma quỷ, chúng ta rời đi đi, tiếu khắc nhân thoáng trùng mình nói, nhìn vẻ mặt sợ hãi của tiếu khắc thân, trong lòng dương lỗi không khỏi thở dài. Ban đầu dương lỗi có chút tán thưởng đối với hắn, nhưng không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy vẻ nhát gan của hắn, nếu hắn không có tính cách yếu đuối này, thật sự là một nhân tài hiếm có. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy Không được ta cho phép Các ngươi đừng hồng rời đi Một hoa lê thấy tiếu khách thân muốn trời đi Vung tay, một đạo kinh khí đánh lên cửa Nháy mắt phong tỏa cả gian phòng Các ngươi ra ngoài trước đi Dương lỗi không thèm để ý Đánh ra một đạo bạch Quang Quanh kích thẳng lên cửa Nhất thời hiện ra một lỗ thủng lớn Sau đó dương lỗi đẩy ra một đạo kinh khí Đem tiếu khách thân cùng tiếu quỳnh hoa đẩy ra ngoài Vài động tác này hoàn thành chỉ trong nháy mắt Là một hoa lê cũng không kịp phản ứng, đáng chết, không nghĩ tới ngươi có thể che giấu sâu như vậy, ngươi rốt cục là ai? Một hoa lê nhìn thấy thủ đoạn này của dương lỗi, nhất thời trở nên nghiêm túc, đây là một cường địch, là đối thủ chân chính, rốt cục là ai mạnh ai yếu còn chưa biết được, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi rốt cục là ai? Hoặc là nói, ngươi đến một nguyên tinh rốt cục có mục đích gì? Bộ dạng dương lỗi vẫn thật nhẹ nhàng, điều này làm một hoa lê không nhìn ra chút dấu vết. Thực lực của ngươi thật không tệ, bí pháp vừa rồi đích thật là lợi hại, nhưng ta cũng chưa xem vào trong mắt, ta muốn giết ngươi chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ánh mắt dương lỗi nhìn một hoa lê biến thành vô cùng sắc bén, giống như hắn là chúa tể chí tôn nắm giữ cả thiên địa trong tay, ở trước mặt hắn không có bất kỳ người nào có thể làm trái, hắn nắm giữ quyền sinh sát, muốn ai sống thì sống, cần ai chết thì chết, nghe được lời nói của dương lỗi, thân hình một hoa lê cứng ngắt, nàng có cảm giác lời nói của người này là sự thật. Nếu như hắn muốn giết chết mình, là chuyện thật dễ dàng, nhưng nàng rất nhanh hồi phục lại tự tin. Đối với người trước mắt mặc dù nàng không nắm chắc giết chết hắn, nhưng nàng cũng không cho rằng dương lỗi có thể giết được mình, bởi vì nàng còn lá bài tẩy. Mặt khác người này cũng không phải người một nguyên tinh, hắn đến nơi này khẳng định cũng có mục đích. Khẩu khí của ngươi rất lớn, ta bắt đầu thưởng thức ngươi, ngươi cũng không phải người một nguyên tinh, ta nghĩ cường giả như ngươi đến nơi đây khẳng định cũng có ý đồ riêng đi. Hay là ngươi vì đồ vật kia mà đến, một hoa lê nhìn dương lỗi nói, nếu như vì đồ vật kia mà đến, chúng ta có thể hợp tác, dù sao người rình rập đồ vật kia không chỉ một người, nếu ta và ngươi liên thủ, như vậy xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn, đồ vật, nghe nói như thế, dương lỗi mê hoặc, chẳng lẽ một nguyên tinh còn có chuyện đại sự gì khác hay sao? Hay là một nguyên tinh sẽ có bảo vật xuất thế? Nếu như là bảo vật, rốt cục là vật gì đây? có phải là tinh hạch bổn nguyên của một nguyên tinh hay không? Không đúng, nếu là bổn nguyên tinh hạch, như vậy đối với một ít người có thực lực cường đại căn bản không cần phiền toái như vậy, cũng như một Hoa Lê, thực lực của nàng có thể giết chết Ngụy Thánh, nếu đã lợi hại như thế muốn lấy tinh hạch bổn nguyên cũng không phải việc khó, cho nên theo suy đoán của hắn, kiện đồ vật kia hẳn không phải tinh hạch bổn nguyên, mà là bảo vật khác, rốt cục là đồ vật gì phải xem một Hoa Lê trả lời ra sao, nếu có trợ giúp thật lớn đối với mình Hắn cũng không để ý cướp đoạt về, kiện đồ vật kia là thứ gì, dương lỗi hỏi, câu hỏi của hắn là một hoa lê kinh dị, hắn không biết hay cố ý thử mình, là vì mê hoặc mình. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy hắn thử mình mà thôi, nàng vì đồ vật kia đã ở lại hành tinh cằn cổi này nhiều năm như vậy, hơn nữa người thăm dò như nàng cũng không ít, đại đa số đều là tử địch của nàng, nếu nàng gặp phải bọn hắn nhất định sẽ bị vây công, đến lúc đó đừng nói lấy được đồ vật, thậm chí mất có tính mạng. Nếu là vậy được không bù nổi mất, cho nên nàng luôn ẩn nhẫn, ẩn nhẫn thật lâu, vốn sắp nắm giữ được quyền khống chế một nguyên tinh trong tay, nhưng không nghĩ tới ma tộc lại tấn công ngũ hành chi tinh, kim nguyên tinh cùng một nguyên tinh bị công kích đầu tiên, điều này làm kế hoạch của nàng hoàn toàn rối loạn, lại càng xui xẻo chính là kiện đồ vật kia vào lúc nàng sắp hàng thế, làm nàng đau đầu không thoi, kế hoạch bị đánh loạn, muốn lấy được đồ vật thật khó khăn, nhưng không nghĩ tới vào lúc này còn gặp phải cường giả như dương lỗi. Dễ dàng phá giải tinh thần ấn ký của nàng trên thân mang vương Làm cho nàng còn mất đi cường viện Nếu có thể kéo được dương lỗi vào phe cánh Như vậy khả năng lấy được đồ vật kia càng lớn hơn Ngươi cần gì nói dẫn với thiếp thân đây Người đi vào một nguyên tinh ai không phải vì đồ vật kia mà đến Thậm chí ma tộc cũng không ngoại lệ Lời của một hoa lê làm dương lỗi ngây ngẩn cả người Mục đích của ma tộc không phải vì ngũ hành bổn nguyên sao Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai lầm Mục tiêu của bọn hắn không phải tinh hạch bổn nguyên Mà là đồ vật gì khác Vậy kiên đồ vật kia là cái gì Đem những gì ngươi biết về nó Đều nói cho ta biết Trong lời nói của Dương lỗi mang theo ngữ khí Không cho phép bài bác Đồ vật kia kỳ thật là một tòa thượng cổ mộ tán Sau khi một hoa lê thốt ra Chật vô cùng kinh ngạc Tại sao mình lại nghe lời Hắn hỏi gì mình lại đi trả lời hắn Thậm chí hành động này giống như xuất phát từ trong bản năng Nghĩ đến đây một hoa lê kinh hải Tu vi của người này thật sự là quá kinh khủng, lại có thể tùy tiện một câu nói đã làm ảnh hưởng tinh thần của nàng, có thể làm được điểm này cũng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là do thực lực của người này vô cùng cường hãn cao hơn nàng không chỉ một cấp bậc ít nhất phải đạt tới cảnh giới Ngụy Thánh Đỉnh Phong, còn có một loại khả năng, đó là người này tu luyện công pháp tinh thần lực lợi hại, có thể thông qua bí pháp tinh thần lực vô hình ảnh hưởng người khác, nhưng hai loại khả năng này, mặc dù là loại nào nàng cũng không thể đối phó. Cho nên theo một hoa lê xem ra, đối phó hắn không phải lựa chọn sáng suốt, cho nên thích hợp nhất là hợp tác cùng với hắn, thượng cổ mộ tán, Dương Lỗi nhíu mày, trên một nguyên tinh còn có thượng cổ mộ tán. Nhiều người như vậy đều đến đây, chẳng lẽ đó là mộ tán của một vị siêu cấp cường giả thượng cổ hay sao? Mộ tán của người nào? Nghe nói là mộ tán của một vị thiên quân, một hoa lê nói, chương 1173, thu hoạch nữ nô. Thiên quân, không sai, là thiên quân. Nghe đồn một nguyên tin là nơi mai tán của ngũ hành thiên quân Chính bởi vì truyền thừa của hắn Mới khiến thật nhiều người đổ xô tới Thậm chí cả đại đạo thánh nhân cũng xuất hiện Một hoa lê nói Đại đạo thánh nhân Dương lỗi nghe vậy trong lòng cả kinh Nếu đại đạo thánh nhân xuất hiện Sự tình sẽ không ổn Đại đạo thánh nhân cường hẳn Dương lỗi hiểu rất rõ ràng Sở dĩ hắn có thể đánh chết Lưu Hồng Binh là nhờ vận khí Đương nhiên tuy rằng hiện tại hắn vẫn có thể làm được nhưng nhất định phải thi triển hủy diệt nhất thức điệp chồng mới có thể thắng lợi, không sai. Bên trong còn có một vị, đó là Phạm Trúc Thánh Nhân, thực lực cực kỳ cường đại, đã đạt tới cảnh giới Thánh Nhân Trung Kỳ. Một hoa lê nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, ta thật hiếu kỳ, những tin tức này ngươi làm sao lấy được, dương lỗi thập phần kinh dị, những tin tức như vậy nàng có thể tìm hiểu rõ ràng, làm hắn phải thay đổi cách nhìn. Ít nhất theo hắn xem ra có thể lấy được nhiều tin tức như vậy nếu không có một chút thủ đoạn thật không khả năng, hiện tại hắn đang ở tu chân giới, Khuyết thiếu một tổ chức tình báo, nếu lấy được mạng lưới tình báo, như vậy việc phát triển của mình có thể tăng lên mấy cấp độ, việc này ngươi không cần phải biết đi. Đây là vốn liếng của thiếp thân, một hoa lê liếc mắt nhìn dương lỗi nói, nếu ta nhất định phải biết đây, ngữ khí của dương lỗi tăng thêm, chẳng lẽ công tử nhẫn tâm khi dễ nữ tự yếu đuối như ta sao? Một hoa lê nhất thời thay đổi bộ gián điềm đạm đáng yêu, nữ tử yếu đuối. Nếu ngươi là nữ tử yếu đuối, nam tử đều nên xấu hổ tự sát, dương lỗi trợn mắt nói, nói đi, rốt cục ngươi có lai lịch gì? Làm sao biết nhiều chuyện như vậy, ta thật không có nhiều thời gian lãng phí dây dưa, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, như vậy ta cũng không cần lưu ngươi. Về phần mộ tán của ngũ hành thiên quân, ta thật không tin chỉ có ngươi mới biết được, công tử, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Một hoa lê nhìn dương lỗi, trong lòng vô cùng giật mình, người này lại không hề bị mị hoặc thuật của nàng ảnh hưởng, thực lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu quả thật chống lại hắn, sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại nàng đã lui, hắn lại lòng tham không đấy, nếu nàng đem thân phận nói cho hắn biết, chẳng khác gì nàng rơi xuống hạ phong sao, công tử, thiếp thân biết ngươi rất cường đại, nhưng thỉnh công tử đừng ép thiếp thân, tuy thiếp thân chỉ là nữ tử yếu đuối, Nhưng nếu quả thật giao thủ chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, ta nghĩ công tử cũng không muốn gặp tình huống như vậy đi. Đương nhiên, nếu công tử nguyện ý hợp tác với thiếp thân, như vậy thiếp thân đem thân phận báo cho công tử thế nào? Một hoa lê nói, lưỡng bại câu thương. Ha ha, dương lỗi nở nụ cười, ngươi có tư cách sao? Ta muốn giết ngươi thật dễ dàng, ngươi lại muốn bàn điều kiện với ta, thật sự quá buồn cười, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, quy thuận ta. Bằng không ta sẽ giết ngươi, ngươi, một hoa lê nghe vậy khó thở, nếu công tử muốn thiếp thân quy thuận, không phải là không thể nào, chỉ cần công tử xuất ra đủ thực lực, nếu công tử đủ cường đại, như vậy thiếp thân nguyện ý quy thuận công tử, làm việc cho công tử, một hoa lê khẽ cười nói, dương lỗi nghe vậy cười nói, ngươi cần chứng minh như thế nào? Hay là ta đứng tại đây, tùy ý ngươi công kích, nếu ngươi có thể đem ta đánh bị thương, ta không nói lời nào, sẽ không khó xử ngươi nhưng nếu ngươi không cách nào đánh tổn thương ta vậy ngươi nhất định phải quy thuận ta hiệu trung với ta như thế nào một hoa lê cười lạnh nếu ngươi đã muốn tìm chết đừng trách ta công tử thật quyết đoán nếu công tử nói như vậy ta sẽ không khách khí chỉ cần công tử có thể ngăn cản ba lượt công kích của ta mà không chết như vậy thiết thân cam nguyện phụng công tử là chủ nhân tùy ý công tử xử trí được ngươi ra chiêu đi vì thu phục nữ nhân này lấy được tổ chức tình báo trong tay nàng Dương lỗi quyết định sử dụng vô địch siêu cấp thủ hộ, công tử, ngươi cẩn thận rồi, thiếp thân cần phải công kích, một hoa lê nhắc nhở, thông vệ chư thiên, một hoa lê nâng lên tay phải, lòng bàn tay xuất hiện hắc sắc lốc xoáy, còn khủng bố hơn trước đó, vật chất quanh bốn phía đều bị hút vào bên trong, hoàn toàn biến mất, nhìn qua như động không đáy, không bao giờ lấp đầy, lúc này dương lỗi chưa mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, bởi vì hắn chỉ cần vận chuyển pháp lực bản thân đã đủ ngăn cản. Đây chỉ là công kích thăm dò, cho nên không thương tổn được dương lỗi, một hoa lê cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Công kích lần thứ hai mới là sát chiêu, công tử quả nhiên là lợi hại, nhưng đây chỉ là công kích dò xét của thiếp thân. Hiện tại thiếp thân sẽ dùng 8 phần thực lực, công tử cũng nên cẩn thận, hai tay một hoa lê ôm tới, hắc sắc lốc xoáy càng lớn xuất hiện, hấp lực cường đại hơn gấp 10 lần, sắc mặt dương lỗi khẽ biến. Biết nếu không thi triển siêu cấp vô địch thủ hộ dù có thể ngăn cản được nhưng vẫn sẽ bị thương, vì vậy hắn lựa chọn mở ra, dương lỗi đứng nơi đó, quan mang sáng người bao phủ, không hề sức mẻ, lợi hại, công tử thật lợi hại, nhưng công kích cực mạnh của thiếp thân không chỉ là như thế, nếu công tử có thể tiếp được một kích cuối cùng của thiếp thân, vậy thiếp thân sẽ quy thuận công tử, vô án vô hối, dương lỗi cường đại vượt ngoài ý liệu của nàng, kỳ thật đã làm cho nàng không còn tâm tư liều mạng với hắn. Tinh không vẫn diệt, một hoa lê chợt quát một tiếng, hai tay đánh ra một hắc cầu cực lớn, hắc cầu nháy mắt nổ tung, như vũ trụ nổ mạnh, hình thành hắc động nho nhỏ, lực lượng kinh khủng làm Dương Lỗi hoảng sợ, một kích này quả nhiên lợi hại, đối phó Ngụy Thánh Hậu Kỳ vẫn dư sức, có thể thấy được một chiêu này thật khủng bố, nhưng gặp phải siêu cấp vô địch thủ hộ vẫn không đáng giá nhắc tới, căn bản không hề ảnh hưởng đến Dương Lỗi, khi lực lượng hắc động tán đi, một hoa lê sợ ngây người, Dương lỗi đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, thực lực như vậy thật quá kinh khủng, thật lợi hại. Ngươi, công tử rốt cục là ai? Thực lực khủng bố như vậy, gặp phải một chiêu này của thiếp thân, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể đón đỡ mà không bị tổn thương chút nào, thậm chí còn chưa từng di chuyển vị trí. Điều này thật làm người kinh hãi Lúc này một hoa lê cơ hồ đã thoát lực hoàn toàn. Ta là ai sau này ngươi sẽ biết? Hiện tại ta muốn biết ngươi rốt cục có nguyện ý quy thuận ta hay không Dương lỗi nhìn một hoa lê, ngữ khí dị thường bình thẳng, thiết thân cũng không phải người nói chuyện không giữ lời, ta nguyện ý trở thành người của công tử, nhận thức công tử là chủ nhân, dứt lời nàng bước ra một lùn chân hồn, hoàn toàn trở thành nô lệ của Dương lỗi, đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được một nguy thánh thất giai nữ nô, lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, nữ nô, lại trở thành nữ nô của mình, điều này làm Dương lỗi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới một hoa lê làm người quyết đoán, lại tự mình ký kết nô lệ khế ước, còn là loại cao cấp nhất, không cách nào sửa đổi, chương 1174, Ngọc Nữ Môn. Chủ nhân, một hoa lê cung kính hành lễ với Dương Lỗi, gọi ta công tử đi, Dương Lỗi nói, dạ, công tử, một hoa lê đứng sang một bên, nói ta nghe một chút, ngươi làm sao biết được những tin tức này. Ngươi có lai lịch gì? Dương Lỗi lại hỏi, bẩm công tử, ta là thánh nữ Ngọc Nữ Môn. Ngọc nữ môn trải rộng thắp các ngõ ngách tu chân giới, chủ yếu là mở kỷ viện, cho nên tin tức thập phần linh thông, một hoa lê giải thích, Dương Lỗi thoáng kinh ngạc, như vậy cũng có thể giải thích rõ ràng, tuy rằng Dương Lỗi chưa từng đi qua kỷ viện Ngọc nữ môn, nhưng vẫn có điều hiểu biết, tuy thực lực của họ không quá mạnh, nhưng mạng lưới quan hệ thật cường đại, điểm này cũng giống như bách hoa các trên sùng vũ đại lục, Ngọc nữ môn đều có liên hệ với các đại tông môn, hơn nữa Ngọc nữ môn còn kinh doanh kỹ viện Linh tức linh thông nhất, nhanh chóng nhất, cũng là nơi an toàn nhất, cho nên vừa nghe nhắc đến ngọc nữ môn, dương lỗi hết sức cao hứng, ta có thể sử dụng ngọc nữ môn được hay không? Dương lỗi nhìn một hoa lê hỏi, công tử, chuyện này khá phiền toái, mặc dù ta là thánh nữ ngọc nữ môn, nhưng trong môn phái không chỉ có một thánh nữ, tổng cộng có 3 thánh nữ, ta chỉ là một trong số đó, mà hiện giờ ba người chúng ta đều được phái ra đi lịch lãm, thời hạn 30 năm, 30 năm sau ai có thực lực cao nhất? Cống hiến lớn nhất mới là thánh nữ chân chính, là người thừa kế môn chủ tương lai, hiện giờ đã sắp tới thời gian, nếu công tử có thể giúp ta trở thành môn chủ ngọc nữ môn, như vậy cả ngọc nữ môn đều có thể giúp sức cho công tử. Một hoa lê vừa nghe liền biết chủ ý của dương lỗi, hắn khuyết thiếu mạng lưới tình báo, mà mạng lưới tình báo của ngọc nữ môn hết sức kinh người, cho dù nàng là thánh nữ cũng chỉ nắm giữ được một bộ phận, nhưng so sánh với những tổ chức tình báo khác thật sự còn cường đại hơn rất nhiều. Còn bao nhiêu thời gian đến kỳ hạn? Dương lỗi nghĩ nghĩ hỏi, còn 2 tháng thời gian? 2 tháng, không ngắn, vẫn còn kịp, chúng ta đem chuyện mộ tán thiên quân xử lý trước rồi nói sau. Nếu mộ tán thiên quân là thật sự, như vậy so sánh với những chuyện khác mà nói, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Dương lỗi suy tính, hắn muốn lấy được tinh hạch bổn nguyên của ngũ hành chi tinh cũng không phải việc gì khó, cho nên đối với hắn mà nói, trọng yếu trước mắt chính là mộ tán thiên quân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mộ tán thiên quân phải là thật sự mới được, nếu không chẳng khác gì lãng phí thời gian. Nhưng theo tình huống hiện tại mà xem, chuyện này có 80% là thật sự. Nếu như là thật, trong mộ tán thiên quân sẽ có vô số bảo vật. Công tử, nếu công tử chiếm được mộ tán thiên quân, có thể cấp cho ta một món bảo vật hay không? Một hoa lê nhìn dương lỗi, ngữ khí thập phần chăm chú hỏi, cái gì vậy? Bảo vật trấn phái ngọc nữ môn ngọc nữ kiếm. Chỉ là một thanh trường kiếm mà thôi, yên tâm đi, một hoa lê, chỉ cần ta lấy được mộ tán ngũ hành thiên quân, ta nhất định sẽ lấy được ngọc nữ kiếm tới tay, dương lỗi nói, đa tạ công tử. Đại nhân, làm sao ngươi không giết yêu phụ này, nhìn thấy dương lỗi mở cửa dẫn theo một hoa lê đi ra, bộ dáng một hoa lê thật cung kính, tiếu khắc thân nhìn thấy một màn này trong lòng có chút sợ hãi, bề ngoài lại giả vờ trấn định, hỏi, phải đó, đại nhân, ngươi không phải xem trọng yêu phụ dơ bẩn này. Nữ nhân ác độ này đi, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói, lời này làm cho Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ, tuy một hoa lê xinh đẹp, nhưng Dương Lỗi cũng không có tâm tư gì với nàng, về chuyện quan hệ giữa một hoa lê cùng một lê hoa, chỉ là nàng diễn trò mà thôi, bởi vì thánh nữ ngọc nữ môn nhất định phải giữ thân xử nữ, một khi mất đi trinh tiết xem như tội ác tài trời, sẽ bị ngọc nữ môn xử tử, cho nên những tin đồn về nàng truyền ra trước kia chỉ là giả tạo mà thôi, các ngươi yên tâm đi. Sự tình không như suy nghĩ của các ngươi, Dương Lỗi cố gắng giải thích, nhưng hai huynh muội Tiếu Quỳnh Hoa lại không cách nào thừa nhận. Đại Sắc Lang, đại nhân là Đại Sắc Lang, nhất định là đã bị yêu phụ kia hấp dẫn, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói, đại nhân, tại sao ngươi lại như vậy đây? Muốn tìm nữ nhân cũng phải tìm người như ta, sao có thể tìm nữ nhân dâm đãng như một hoa lê chứ? Phốc, Dương Lỗi nghe vậy chấn kinh, cô nàng này thật sự là quá dũng mãnh, mà Tiếu Khách thân nghe vậy vô cùng xấu hổ. Mùi mùi mình luôn như thế, nói chuyện làm việc chưa từng thông qua đại não, thật sự làm cho hắn vô cùng đau đầu, về phần dương lỗi vốn định phản bác, nhưng chợt nhớ một hoa lê đã trở thành nữ nô của mình, nếu nói ra lại không cách nào giải thích, cho nên hắn cũng không tiếp tục nói thêm lời gì, tiếu khắc thân, rốt cuộc bổ nguyên tinh hạch nằm ở nơi nào, dương lỗi chỉ quan tâm vấn đề này, công tử hoàn thành lễ lớn kế nghiệm, trở thành chủ tể chân chính của một nguyên tinh là có thể đạt được bổ nguyên tinh hạch để tu luyện. Tiếu khách thân vừa dứt lời, dương lỗi liền nghe được hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia hoàn thành xong giai đoạn một nguyên tinh trong ngũ hành chi tinh, đạt được một vạn pháp lực trị, 100 đổi tệ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được tinh hạch bổn nguyên một nguyên tinh. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống nghe thật mỹ lệ, hiện tại vấn đề thứ nhất đã được giải quyết, một bổn nguyên đã tới tay, như vậy kế tiếp đi lấy tinh hạch bổn nguyên kim nguyên tinh. Sư Tôn Không biết ngài có biết tình huống liên quan với mộ tán ngũ hành thiên quân hay không? Sau khi quay về tòa nhà của mình, dương lỗi đi nhanh đến nơi ở của Tô Nghiên Tô Nghiên gật đầu nói, nếu mộ tán thiên quân là có thật, vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao ma giới, tiên giới cùng các thế lực muốn đến mộ táng thiên quân. Ngôi mộ của một thiên quân, cho dù là ta cũng phải tâm động, mặc kệ là thật hay giả, lần này ta cũng đi điều tra một phen, ánh mắt dương lỗi chợt lué. Có dự cảm mộ tán của ngũ hành thiên quân không đơn giản như vậy, rất có thể quan hệ đến ngũ hành bổn nguyên của hắn, không được. Vừa nghe Dương Lỗi muốn đi mộ tán thiên quân, Tô Nghiên lập tức phản đối, vì sao vậy? Sư Tôn, mộ tán thiên quân chính là đại kỳ ngộ, nếu có thể đạt được truyền thừa của ngũ hành thiên quân, như vậy cả mộ tán đều thuộc về ta, đến lúc đó thực lực của đệ tử sẽ tăng nhiều. Tô Nghiên cự tuyệt làm cho Dương Lỗi có chút ngoài ý muốn, nếu thật là mộ tán thiên quân. Làm sao lại đơn giản như vậy, Tô Nghiên nói, thiên quân vô cùng cường đại, cường giả như vậy, đồ vật trong huyệt mộ sao có thể dễ dàng lấy được. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, cho dù là cường giả đại đạo thánh nhân đi vào cũng chưa chắc lấy được bảo vật, hơn nữa thái độ làm người của ngũ hành thiên quân xưa nay vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn, trong huyệt mộ của hắn nhất định là nguy cơ trùng trùng, lần này huyệt mộ của hắn mở ra, có thể khẳng định chính là máu chảy thành sông.